Ở bản A Tứ mưa rsườn sượt, một lớp học 30 đứa mà chỉ có lác đác mười mấy đứa đến lớp. Quần áo bình thường đã bẩn thỉu, gặp trời mưa còn quyện thêm cả bùn đất trông nhếch nhác vô cùng. Thầy hiệu trưởng A Sỉ Lử đứng ngoài hiên ký túc xá đếm học sinh, thấy mấy đứa trẻ đầu trần chạy đến lớp thì thở dài. Chẳng biết bao giờ mưa mới tạnh. Hà Phương đứng bên cạnh nghe thế mấy đáp, hôm qua cháu vừa vào mạng xem thời tiết chắc trưa nay sẽ thảnh chú ạ. Thế thì tốt, mấy đứa nhỏ ở đây nhà xa lắm hả chú? Ừ, đứa gần thì đi nửa quả đồi là đến nơi. Đứa xa thì phải dậy từ 5 giờ sáng để đến lớp, leo qua mấy quả đồi với mấy lưng núi, cả một con suối to nữa, đi bộ 6-7 km mới đến nơi, mà hầu như toàn đứa ở xa. Hà Phương không tưởng tượng ra nổi quãng đường như thế sẽ đi thế nào. Một đứa bé, một mình xách theo mấy củ khoai, Hay một sâu chuột băng qua một quãng đường xa thế Thì đi ra sao Có những chuyện không đích thân phải trải nghiệm Thì sẽ không thể nào thấu đáo nổi Cô nén cơn thèm thuốc vào trong lòng Cầm lấy cuốn sổ tay Nhanh chóng viết vào đó mấy dòng Thầy hiệu trưởng nhìn thấy lại hỏi Cháu đang ghi vào sổ đấy à Vâng Những chi tiết này chắc không quên được Nhưng cháu vẫn muốn ghi vào Sau này cũng muốn thử đi một lần Để cảm nhận cho chân thật ạ Xa lắm Đường khó đi, cháu không đi nổi đâu. Thầy hiệu trưởng A xỉ lửa cười xòa. Muốn vào thôn thì hôm nào bảo Việt dẫn đi. Cậu ấy đi quen rồi, biết đường nào dễ đi. Thời chú còn trẻ cũng hay đi lắm, nhưng mà giờ già rồi, đau khớp, không thể leo nổi núi nữa. Chú đi họp ở huyện vẫn hay đi bộ à? Ừ, bình thường thì đi bộ. ra bản ta tam thì ngồi nhờ xe chở hàng. Có hôm Việt hoặc A văn rỗi thì chở đi bằng xe máy. Ở đây đi được xe máy hả chú? hà Phương nghĩ đến con đường bên bờ suối mà cô đã đi vào đây thật sự không nghĩ ra đi xe máy thế nào. Hiệu trưởng ngạc nhiên nhìn cô. Đi được chứ, chỉ là không đi được xe tay ga hay xe số mà phải đi xe côn thôi. Bánh xe cũng phải quấn xích nữa. Thầy A-Z-L vừa nói đến đây thì có một đứa bé bị trượt ngã ở trên đầu dốc. Hiệu trưởng quên cả nói giải thích cho hà Phương chuyện tại sao phải quấn xích vào xe Vội vàng băng qua màn mưa chạy lại đỡ thằng bé. Lúc này, ở trạm xá đình Việt cũng chạy ra. Hai người nói mấy câu gì đó. Tiếp theo, anh đế thằng nhóc kia về phía trạm xá. Lát sau, Hà Phương nghe từ phía trạm xá vang lên tiếng trẻ con khóc ré lên. Thằng nhóc kia liên tục gào thét. Chú Việt đau quá, đau quá. Đình Việt trầm giọng dọa đã dặn phải đi dép cơ mà. Dẫm phải mấy cái gai rồi. Không rút ra sẽ bị nhiễm trùng đấy giáp bị trôi ở suối rồi mà Thằng nhóc càng khóc hù hù Dép chú Việt mua bị rơi rồi Đuổi theo mãi á nhưng mà không được Trôi đi mất rồi A Văn đứng bên cạnh nghe khóc váng cả tai Được rồi được rồi Vài hôm nữa nếu có người đến ủng hộ đồ đạc Chú sẽ nhận cho một đôi Bây giờ nín đi để chú Việt rút gai ra Con đang làm ồn các bạn học ở bên kia đấy Đau quá Đau quá Mỗi lần bị đụng vào Thằng nhóc vẫn không nhịn được kêu la oai oái Trên mặt nước mắt nước mũi giàn ruộng Lại bị nó quẩn đến lấm lem Trạm xá và trường tiểu học sát bên cạnh nhau Lũ trẻ con thường hay hóng chuyện Nghe bạn khóc như vậy Thì quên cả nghe rằng Đứa nào cũng vảnh tay lên ngó nghiêng về phía bên này Nhã làm gõ bàn Nhắc mãi cũng không ăn thua Đình Việt kỵ nhất là làm ảnh hưởng Đến việc học của lũ trẻ Nhưng à văn dỗ thế nào Thì thằng nhóc cũng nhất định không chịu nín Cuối cùng anh khẽ cau mày a bá mấy tuổi rồi thế 5 tuổi ạ A bá mếu máu trả lời 5 tuổi đã là đàn ông rồi nhỉ Anh cầm banh lên Khử trùng sạch sẽ bằng cồn 90 độ Sau đó mũi banh hướng về phía chân thằng bé A bá sợ đến run bắn cả người Nhưng vẫn nhắm mắt gật đầu Vâng Đình Việt chậm rãi nói tiếp Đàn ông thì không được khóc Dứt lời Anh rất khoát nhổ cái gai ra Máu trong lòng bàn chân A bá Theo đó bắn ra ngoài Thằng bé đau đến xanh mặt Nhưng vì chú Việt nói đàn ông thì không được khóc, nên nó nhất quyết mím môi không khóc. Hà Phương đứng dưới hành lang ký túc xá, nhìn thấy thế mới cười cười cho một điếu thuốc. Thầm nghĩ lý tưởng của người đàn ông này thật là kỳ lạ. Là đàn ông, ai quy định sẽ không được khóc sao? Chẳng lẽ anh ta từ nhỏ đến lớn chưa từng rơi nước mắt? Bỏ đi, làm gì có người nào chưa từng rơi nước mắt chứ? lừa trẻ con! Buổi chiều, trời bắt đầu tạnh mưa rồi nắng to, Bùn đất trên đường chẳng mấy chốc đã được hong khô hết. Thằng nhóc A Bá bị sốt cao, uống thuốc hạ sốt có giảm rồi, nhưng nó nhớ mẹ. Mặc mọi người khuyên nhủ thế nào cũng nhất quyết đòi về với mẹ. A Văn đành phải cõng nó đi về. Nghe nói đường vào nhà A Bá rất xa, A Văn đi một mạch từ chiều đến giờ cơm tối, vẫn chưa quay lại. 9 giờ đêm, mọi người ở ký túc xá đã bắt đầu tắt điện đi ngủ. Nằm trên giường chưa được bao lâu thì nghe tiếng bước chân của người vào sân cứ nghĩ là a văn về nhưng hà phương lại nghe thấy có người gọi bác sĩ việt bác sĩ việt ơi chưa đầy 10 giây sau cửa phòng đình việt mở ra những phòng còn lại trong ký túc xã cũng mở cửa trăng sáng chiếu soi ngoài sân ở đó có một người đàn ông gầy gò người ướt đẫm mồ hôi giáo giác gọi tên việt chú cứ bình tĩnh có việc gì cần tìm tôi vợ tôi không sinh được chảy chảy nhiều máu lắm bác sĩ việt ơi đến đến giúp dùm với Đình Việt hình như đã quen với việc cấp cứu gấp này Nên không nói hai lời Lập tức quay vào phòng Lấy một chiếc áo khoác và hộp dụng cụ Lúc này mọi người cũng tranh thủ hỏi han người đàn ông kia Nói vài câu mới biết Vợ anh ta chuẩn bị sinh đứa thứ sáu khó sinh Đau bụng từ sáng đến giờ vẫn chưa đẻ Nhã Lam bội vàng chạy đến cửa phòng của Đình Việt Đình Việt để em đi với anh A Văn chưa về Một mình anh đỡ đẻ sao được Ngày mai em còn phải dạy học, không cần phải đi theo. Làm xong, quay lại vẫn kịp mà, anh để em đi theo đi. Đội để phải có người phụ với cả đường xa trời tối nữa, để em đi với anh. Hà Phương lưỡng thững đi ra sân, để tôi đi cho. Mọi người ngay lập tức đổ dồn ánh mắt về phía bên này. Đình Việt lúc ấy cũng đã ra đến cửa, nghe Hà Phương nói muốn đi thì khẽ nhíu mày. Cô không quan tâm bọn họ nghĩ gì về mình, chỉ bảo Tôi rảnh nhất, mai cũng không phải dạy học Lúc trước cũng đã từng đỡ đè một lần, tôi đi cùng Cô giáo lương kêu lên Đường khó đi lắm, tối nữa, em không đi được đâu Em đi được Nói rồi, cô không chờ Đình Việt lên tiếng đồng ý Đã đi thẳng ra bên ngoài Bật đèn pin lên, nói với người đàn ông gầy gò kia Anh dẫn đường đi À vâng vâng Anh ta chưa từng gặp người phụ nữ này có hơi nghi hoặc nhưng lại bắt gặp vẻ kiên quyết sắc lạnh trong mắt cô. Bắt giang lại nghe lời răm rắp. Anh ta ngoái đầu lại gọi Bác sĩ Việt, đi thôi không thể muộn mất. Nói xong, anh ta co giỏ chạy đi. Hà Phương cũng dảo bước đi theo. Đình Việt cũng chẳng còn cách nào khác đành sách theo đồ nghề đi theo hai người. Trời trong rừng rất tối. Ba người nối đuôi nhau đi lên con dốc, men theo đường mòn trong núi cứ thế chạy đi. Đình viện chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Hà Phương Lúc này anh mới lạnh giọng quát Cô quay về đi Hà Phương không trả lời Chỉ cắm đầu tiếp tục đi Đình viện đi song song bên cạnh Lại nói Đường này không phải ai cũng đi được Cô đừng làm gánh nặng cho tôi Tôi làm gánh nặng cho anh bao giờ Cô bĩu môi Có đi giày nhưng lòng bàn chân dẫm lên đá nhọn Vẫn rất đau Chưa có nhưng mà sắp Anh hừ khẽ một tiếng Tiểu thư như cô, đi không nổi Có khóc lóc quấn chân người khác Thì cũng không ai rảnh bận tâm đến cô đâu Quay về đi Không về, lát nữa không đi nổi Đừng trách tôi bỏ cô một mình trong rừng Mời anh cứ tự nhiên Hà Phương liếc xéo anh Lúc trước ở Châu Phi Một mình tôi ăn ngủ trong rừng mấy ngày trời Ở đó không chỉ có côn trùng Mà có cả hổ báo nữa đấy Anh nghĩ bỏ tôi một mình ở đây Mà làm tôi sợ à Đình Việt có chút sừng sốt Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng hà Phương là con gái thành thị, không đi được đường rừng thế này. Lát nữa, nếu cô không thể đi tiếp, thì bọn họ sẽ phải chờ cô. Rất phiền phức, còn chậm trễ thời gian cứu người. Anh thực sự chưa từng nghĩ một cô gái gầy gò trắng trèo thế này mà dám ở mấy ngày liền trong rừng, còn là rừng rậm châu Phi. Nói dối, không biết ngượng. Anh nhỏ giọng mắng. hà Phương không thèm chấp anh, chỉ cố gắng theo kịp bước chân đỉnh Việt. Đi mau! Đường đến nhà người phụ nữ kia Phải băng qua một con suối Mấy hôm rời trời mưa Nước suối lớn Người đàn ông gầy gò kia lội đến tận bắp đùi Đình Việt chân dài Nên chỉ đến đầu gối Anh nghĩ Hà Phương sẽ không dám lội qua Nên bỏ mặc cô Để cô tự biết khó mà quay về Anh đi thẳng một mạch không ngoái đầu lại Không ngờ khi vừa đến giữa lòng suối Lại nghe tiếng bị bó mở đầu bên kia Đình Việt quay đầu lại Mới thấy một mình cô đang cầm đèn lội qua suối Hà Phương sắn quẩn rất cao Cơ thể mảnh khảnh siêu vẹo Đánh vật với dòng nước Ánh trăng bàng bạc từ trên cao hát xuống Soi sáng đôi chân dài trắng muốt Như tuyết của cô Giữa núi rừng rộng lớn của buổi ban đêm Chân cô sáng đến chói mắt Máu trong người ai đó Đột nhiên lưu thông tăng vọt Nước lạnh làm Hà Phương suýt xoa một tiếng Nhưng cô vẫn nhanh chóng đi đến giữa con suối Lúc này đình Việt đã gần sang được đến bờ bên kia Anh vốn dĩ không định chờ đợi cô Nhưng không hiểu sao Bước chân lại bỗng dừng chậm lại Hà Phương đặt chân lên bờ Sau đình Việt khoảng chừng 5 giây Cô vừa lên đến nơi đã nói Nhanh lên tôi đuổi kịp không Cô nhận ra mọi người đang chờ mình Có vẻ không vui Hà Phương cảm thấy mình đã thật sự trở thành gánh nặng Đình Việt không nói Lại tiếp tục đi về phía trước Bọn họ đi băng băng trên con đường mòn nho nhỏ Leo chừng nửa quả đồi nữa Cuối cùng cũng đến nơi Giờ ấy núi rừng tối om Chỉ có một nhà sàn lập tranh Là vẫn còn đang sáng đèn Già trẻ trong nhà đang quay quanh Một người phụ nữ nằm thoi thóp trên sàn Phần dưới chảy rất nhiều máu Mặt mũi tay chân xanh mét Trông yếu ớt đến rùng mình Đình Việt ngay lập tức quá to Mọi người ngồi tránh ra ra Cho cô ấy có không khí Nói xong lấy máy đo huyết áp ra Anh vừa đo vừa hỏi người phụ nữ Thở theo tôi nhé, hít sâu thở đều Nào, hít vào thật sâu Thở ra từ từ Người phụ nữ ngước lên nhìn anh Cố gắng làm theo những gì như anh đã chỉ Hà Phương đứng bên cạnh Không cần anh bảo Cũng bắt đầu làm công việc của mình Cô nhanh chóng xua những người trong nhà Tránh mặt đi chỗ khác Mở hòm dụng cụ của đình Việt Móc sẵn ra một đôi găng tay Mạch đập rất yếu Anh lấy một ống nghe dạng như cái loa Nhưng bằng gỗ, đặt lên bụng người mẹ Lắng nghe một hồi rồi lại nói Vẫn còn tim thai Bây giờ để cứu con chị Thì chị phải nghe tôi Làm theo lời tôi biết không Người phụ nữ kia nghe thấy em bé Vẫn còn cứu được Thì ánh mắt lập tức sáng bừng lên Chị ta vội vã gật đầu Đình Việt cũng xoay người lại Định lấy găng tay Thì đã thấy Hà Phương Để sẵn đồ đạc ra bên ngoài Cô còn chuẩn bị Cả một thau nước ấm đặt bên cạnh Anh không có thời gian nói với cô Chỉ bảo người phụ nữ kia mở rộng chân, hít sâu, thở đều. Lúc trước ở nước ngoài, Hà Phương cũng thấy đàn ông đỡ đẻ rất nhiều, nhưng một người đàn ông như Đình Việt đỡ đẻ, cô vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Khi làm việc, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc và chuyên chú, từ vầng trán cao, diện ra rất nhiều mồ hôi. Ánh mắt anh sáng ngời như sao, không một chút tạp niệm, chỉ có trong sáng và sạch sẽ. Chẳng bao lâu sau, cuối cùng đứa bé cũng được anh đưa ra bên ngoài. Thằng bé không chịu khóc Anh lấy tay búng mạnh vào chân hai lần Thằng bé liền ngoác miệng khóc eo e Thấy vậy Trái tim đang treo lơ lửng của Hà Phương Phút trong cũng dịu xuống Cô đón lấy đứa bé Để tôi bé, anh xử lý cho chị ấy đi Cả quá trình cô phụ anh đỡ đẻ Hai người không nói nhiều Nhưng mọi hành động đều rất ăn ý Giống như đã làm việc cùng nhau nhiều năm Đưa đứa bé cho Hà Phương Cô lập tức nhận lấy đặt nó vào tã rồi bắt đầu lau rửa cắt rốn không thành thạo lắm nhưng lúc ở Mỹ có từng nhìn thấy bác sĩ làm một lần trên đường cao tốc, cô có nhớ mang máng khi hai người xong việc thì bầu trời bên ngoài đã sáng rõ, đứa bé thở đều đều nằm trong lòng mẹ người phụ nữ cũng được cắm một bình truyền nằm thiêm thiếp ôm lấy con cả gia đình người chồng thì vui mừng đến nỗi không khép được miệng cứ nhất quyết giữ đình Việt và Hà Phương ở lại dùng cơm Anh lịch sự từ chối. Ngày mai tôi còn có việc ở trạm xá, không tiện ở lại, đợi có thời gian sẽ đến uống rượu sau. Bây giờ vẫn còn sớm mà, với lại mai là chủ nhật, con tôi nghỉ học thì trạm xá cũng phải nghỉ chứ. Người đàn ông gầy gò, cứ túm lấy tay đình Việt không cho anh về. Mấy đứa trước cũng được anh đỡ, xong rồi lần nào cũng từ chối. Lần thứ sáu này, cuối cùng cũng được thằng con trai, bác sĩ Việt không được từ chối nữa. Hôm nay kiểu gì á, Tôi cũng phải giữ anh ở lại ăn cơm Để cảm ơn Cả gia đình bọn họ có con trai Thì mừng ơi là mừng Giữ chặt hai người không cho về Cuối cùng đình Việt và Hà Phương Chẳng còn cách nào đành phải ở lại uống rượu Hai người ra khe suối sau nhà Rửa mặt mũi tay chân Lúc này áo blue trắng của đình Việt Đã dính rất nhiều máu Anh cởi ra giặt dưới dòng nước Hà Phương để ý thấy Áo thun bên trong của anh Cũng dính máu Máu của phụ nữ sinh rất bẩn Cô ngứa miệng nên nói Anh giặt nốt chiếc áo bên trong đi Đình Việt có hơi xấu hổ Giặt xong không còn áo mặc nữa Áo blue nhanh khô hơn Lát nữa trời nắng rồi Ở đây gió to nữa hong chừng 15 phút là khô thôi Nhà họ còn làm thịt trâu Còn lâu mới ăn được cơm Hà Phương rửa sạch đôi bàn tay của mình Mãi vẫn không hết mùi tanh của máu được Đành ngắt mấy bông hoa bên cạnh Xoa vào tay Anh cởi ra đi Đình viện chẳng có cách nào Đành phải cởi áo thun ra Rồi cúi người giặt tiếp Lúc này mặt trời bắt đầu lên Ánh sáng của một ngày mới chiếu lên nửa thân trên Rắn chắc của anh Từng múi cơ căng chặt khỏe khoắn Vai rộng eo hẹp Thắt lưng không một chút mỡ thừa Hà Phương đứng gần đó Nhìn đến suýt phun máu mũi Mẹ kiếp Lúc trước chỉ nghĩ kiếm được một anh ngon trai Ở nơi khỉ ho cò gái này Không ngờ ở đây còn có hàng cực phẩm Của cực phẩm Đình viện cảm nhận được một ánh mắt nóng rực nhìn mình mới khẽ cau mày. Cô còn chưa rửa tay xong à? Chưa." Hà Phương nuốt nước bọt, vẫn mặt dày nhìn chằm chằm ngực anh. Bình thường không thấy anh tập thể thao, sao vẫn có cơ bụng tám múi thế? Liên quan gì đến cô? Rửa tay xong rồi thì mau vào đi. Ban nãy tôi phụ anh đỡ đẻ, còn mất ngủ cả đêm, giờ anh trả công cho tôi đi." Hà Phương lau tay vào quần, ngồi lên tảng đá ngắm cho dễ. "Cho tôi" Sợ một cái Đình Việt nghiến răng Không thèm nói với cô nữa Mà chỉ cầm áo đi xuống cuối khe suối Cố gắng cách xa người phụ nữ háo sắc này Hà Phương vẫn kiên trì lững thững bám theo anh Đằng nào tôi cũng nhìn thấy rồi Anh giấu giếm làm cái gì Khi nào quay lại trường á, Tôi vẽ cho anh một bức tranh nhé Đình Việt cười mỉa Tranh khỏa thân à Tất nhiên tôi vẽ khổ lớn bằng người thật luôn Nhưng mà điều kiện tiên quyết là anh phải cởi ra cho tôi nhìn toàn bộ, ghi nhớ thật kỹ vẻ nó với chân thật. Hà Phương hai tai Đình Việt nóng bừng, cuộc đời anh gặp qua nhiều người phụ nữ, nhưng tiểu người vừa cợt nhả vừa trắng trợn như Hà Phương thì anh chưa gặp bao giờ. "Cô thôi đi, tôi nói thật đấy. Cô có còn là phụ nữ không thế? Không biết xấu hổ cũng phải có liêm sỉ." "Anh muốn biết tôi là phụ nữ hay không?" Cô cười tủm tỉm, còn chưa kịp nói xong thì đình việt đã biết cô định nói gì. Anh ngay lập tức đưa tay lên, tỏ ý bảo cô dừng lại. Đừng nói nữa, ngậm miệng lại. Hạ Phương cười phá lên, không nói nữa, chỉ ngồi bệt xuống bãi cỏ hút thuốc. Đình việt biết muốn tránh cô cũng không được, cũng không buồn đi chỗ khác nữa, chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ giặt quần áo. Làm càng nhanh, rồi tránh càng xa người phụ nữ háo sắc này. Hạ Phương rít một hơi thuốc đầu tiên, cảm thấy cơn buồn ngủ cuối cùng cũng được đánh bay hết. Lâu rồi không trèo đèo lội suối Hôm qua phải theo đình Việt đi rừng băng băng Sau đó căng thẳng đỗ đè cả đêm Bây giờ còn không được về ngủ Cô mệt mỏi nên mới trêu chọc anh Nhìn vẻ tức giận của đình Việt Trong lòng Hà Phương Thực sự rất sảng khoái Cô nhìn bóng lưng đình Việt Đang vò áo bên khe suối Bỗng dưng lại phát hiện ra Giữa bả vai anh có một vết sẹo khá dài Nó không làm tấm lưng trần ấy Xấu xí đi trái lại càng khiến anh trở nên mạnh mẽ quyến rũ một cách kỳ lạ hà phương âm thầm ghi nhớ ở trong đầu cười cười hái một bông hoa dại bên bờ suối lặng lẽ thả trôi về phía anh một lát sau đình việt giặt xong áo mặc vào người thử một lần nhưng suýt nữa làm ướt quần anh sợ mình mà cởi thêm quần thì đúng ý người phụ nữ kia cuối cùng đành nghiến răng lột áo ướt ra giặt đại lần nữa rồi phơi lên sào nữa ngay gần đó xong xuôi Đình Việt không để ý đến cô mà đi thẳng vào bên trong. Hà Phương cũng không gọi, chỉ im lặng ngồi ở bãi cỏ hút thuốc. Một lát sau, bỗng dưng lại thấy anh đi ra, lần này Đình Việt bước đến trước mặt cô. Hà Phương gầy tàn thuốc trong tay, cười bảo, "Sao thế, nãy giờ tôi ngậm miệng rồi cơ mà, anh lại định gây sự với tôi đấy à?" Chân? "Hả?" Cô ngây ra hai giây, mới chợt cúi xuống nhìn chân mình. Tối qua lúc băng qua suối, có một hòn đá trơn Cô chợt chân ở đó, móng chân hơi toác ra. À, anh muốn băng chân cho tôi hả? Đình Việt không nói, chỉ ngồi xổm xuống nhìn cô. Qua một đêm, ngón chân đã sưng lên, máu dính ở kẽ chân đã được rửa sạch. Nhưng nếu không băng lại, lát nữa qua suối nước lớn kia thì sẽ lại toác ra. Nếu không thì sao? Lát nữa quay về cô không lết được qua suối. Tôi về một mình biết ăn nói với thầy hiệu trưởng thế nào. Hà Phương cười khẩy, cứng miệng, Vừa rút lời, thì Đình Việt đã ấn mạnh tay xuống ngón chân cô. Hà Phương không kịp chuẩn bị liền buột miệng á lên một tiếng. Mặt mày anh tỉnh bơ hỏi, "Đau không?" "Đau em gái nhà anh, con gái con lứa." Anh nói thô tục. Anh rút từ trong túi quần ra một chai cồn sát khuẩn nhỏ và một ít băng gạc, bắt đầu lau rửa vết thương ở chân cho cô. Hà Phương phát hiện ra, hóa ra ban nãy anh quay vào nhà đi lấy mấy thứ này cô tùng tìm nhìn cơ thể nửa trần của anh lại nổi hứng trêu chọc anh chưa nghe à lời của người ăn nói thô tục mới là lời thành thật nhất đấy người ta thường thích nghe lời đường mật mà quên mất á, mật ngọt mới dễ chết xuôi lời thô tục thì nghe bẩn tai anh hờ hững đáp bẩn chỗ nào tôi rửa cho anh đình việt không đáp nhưng trước vẻ ngông cuồng lẫn mặt dày của cô khóe miệng anh cuối cùng cũng khẽ cong lên không rõ cười hay là không cười. Hà Phương thấy vậy, không nhịn được cũng khẽ liếm môi. Bình thường anh đi chữa bệnh, vẫn phải trèo đèo lội suối thế này à? Đường đi khó, không trèo đèo lội suối thì sao? Chẳng lẽ thấy chết mà không cứu? Lúc chưa có A Văn đến, thì anh đi một mình à? Đình Việt đổ cồn lần nữa, chắc chắn sẽ rất sót, nhưng Hà Phương không hề kêu đau. Ừ, tại sao anh lại chọn công việc này? Lần này anh không đáp, Hà Phương không bỏ cuộc Lại tiếp tục hỏi Thất tình nên muốn đến một chỗ hoang vu Để quên đời à Hay gặp chuyện buồn trong cuộc sống Không thể vượt qua được Cô nói nhiều quá rồi đấy Gia đình anh ủng hộ việc anh đến đây làm việc không Lần này Đình Việt ngước mắt lên nhìn cô Hỏi cô đi Gia đình cô có ủng hộ Việc cô làm nhà văn tự do Cả ngày đi khắp nơi Hút thuốc nói chuyện thô tục thế này không Thất nhiên là không rồi Nhưng mà chẳng ai quản được tôi Thấy Hà Phương cười Đình Việt cúi đầu Im lặng xử lý vết thương Mãi sau đến khi bắt đầu dùng gạc băng lại Anh mới nói Tôi cũng vậy Câu trả lời này Ngoài dự liệu của Hà Phương Cô hơi ngẩn ra nhìn anh Gương mặt góc cạnh sáng rùa Chán rộng mũi cao Lông mi dài Che đôi mắt lạnh lùng đầy cố chấp Đây chắc chắn không phải là người đàn ông nhu nhược Quanh năm không có chí tiến thủ Nên mới chui rúc ở chỗ này Ở Đình Việt có một loại khí chất khác biệt mà cô không nói rõ được. Hà Phương giít hơi thuốc cuối cùng, nghiêng đầu đi nơi khác. Làm bác sĩ cứu người là một công việc cao quý đấy giống như giáo viên vậy cũng bình thường thôi. Thanh niên trẻ tuổi chưa vợ, chịu gian khổ đến chỗ này, chắc chắn thiếu thốn nhiều thứ phải không? Hà Phương nhìn chầm chầm ngực anh, lại rời mắt xuống đường nhân ngư rõ ràng dưới thắt lưng hẹp. Đình Việt không nghe ra ý tứ của cô, kiên nhẫn nhắc lại Bình thường, Phương diện kia thì sao? Nhu cầu sinh lý ấy Đình Việt có hơi sừng sốt Chưa kịp nói gì thì Hà Phương đã lên tiếng Anh đã làm gì với cô giáo Lam chưa? Gì? Anh nhìn cô đầy quái đản. Có muốn làm với tôi không? Lúc Hà Phương quay trở vào Thì mọi người đã bày sẵn rượu thịt Đình Việt ngồi mâm trên với mấy người đàn ông Còn cô được một chị gái Kéo xuống ngồi mâm phụ nữ bên dưới Mấy người phụ nữ tủm tìm nhìn cô Rồi gì xào nói với nhau gì đó Hà Phương không biết tiếng dân tộc phù lá Nên nghe không hiểu Lát sau bà nội của đứa bé mới bảo Bọn họ đang khen Cháu xinh đẹp đấy Bà ấy gấp một miếng thịt châu thơm phức vào bát cô Cháu là bác sĩ mới Đến làm ở trạm xá à Không phải ạ Cháu lên đây chơi nên đi theo anh Việt thôi Thế hả Bà cụ cười rộ lên Lộ ra những chiếc răng được nhộm đen bóng Đây là lần đầu tiên Thấy cậu ấy đi khám bệnh có dắt theo phụ nữ, nếu không phải là bác sĩ ở trạm xá thì chắc chắn là người yêu rồi. Người phụ nữ bên cạnh cũng nói theo, đúng đấy, bác sĩ Việt năm nay hơn 30 rồi, lẽ ra phải đi lấy vợ gì chứ? Ở làng à, tôi, ấy, con trai à, 18 tuổi đã có vợ rồi đấy. Dứt lời lại quay sang nhìn cô, cháu với bác sĩ Việt lúc nào thì cưới. hà Phương không theo kịp suy nghĩ của bọn họ, cảm thấy hơi buồn cười. Bọn cháu không có quan hệ gì cả Thế à, tiếc thật Cháu xinh xắn như thế cơ mà Dường như bàn tán bác sĩ Việt Luôn là chủ đề hot ở đây Bọn họ chỉ ăn ủi qua loa Rồi nhanh chóng quên bé ngã Phương Tất cả xôn xao nói về anh Có một người bảo Tôi làm mối bác sĩ Việt cho con gái tôi Mãi mà bác sĩ Việt cứ chê nó nhỏ Còn dặn đã cần phải học hành Rồi thi đại học Con gái học nhiều làm gì chứ 16 tuổi là lấy chồng sinh con được rồi Nếu lấy được người như bác sĩ Việt á, thì tốt quá. Con gái nhà tôi lớn hơn nhưng bác sĩ Việt cũng từ chối đấy thôi. Một bà cô đội chiếc khăn len đeo vòng bạc lủng liếng trên cổ tặc lưỡi. Nằm ngoái cậu ấy đến khám. Ông A Sử nhà tôi nói nếu cậu ấy lấy con nhơ đăng thì sẽ cho cậu ấy mấy con trâu, nửa quả đồi, giấy ở bên kia cũng cho hết. Thế mà cậu ấy chỉ bảo cháu chưa có ý định lập gia đình rồi đi luôn. Cậu ấy tốt lắm. Nằm ngoái đến chữa bệnh cho tôi Còn trèo lên sửa lại mái nhà cho tôi nữa đấy Lần trước cậu ấy còn cho tôi thuốc miễn phí nữa Tôi bảo trả cho cậu ấy đôi gà Mà cậu ấy nhất định không chịu Bác sĩ Việt đúng là người tốt Hà Phương không tham gia nói chuyện Đói bụng nên cả buổi chỉ vùi đầu ăn cơm Những người ở đây thì cứ bàn tán mãi về anh Nói về những chuyện tốt mà đình Việt đã làm Nhắc đến việc muốn bắt anh về làm rể Tự nhiên cô lại có cảm giác Ở chỗ này anh có giá thật đấy chẳng trách bà nãy ở bờ suối cô hỏi có muốn làm với tôi không đình việt đến nghĩ cũng không cần đã thốt ra hai từ không muốn hà phương ăn hết hai bát cơm mới cảm thấy cơ thể rồi rào sinh khí trở lại cô hài lòng xoa xoa cái bụng có no căng lúc ngẩng lên thì vô tình bắt gặp một ánh mắt đang nhìn về phía mình đình việt mặt mày đỏ bừng vì uống rượu mấy người bên cạnh thì vẫn liên tục nâng chén chúc tụng hà phương thấy anh nhìn mình thì bỗng dưng lại nổi hứng muốn trả thù chuyện cũ dùng khẩu hình nói không uống được thì đừng uống lát nữa lại nôn ra thì phí rượu gà cũng chẳng thèm ăn rượu không rõ đình Việt có dịch được lời cô hay không nhưng một giây sau anh lập tức lạnh mặt quay đi tiếp tục cạn chén với người bên cạnh Hà Phương cũng chẳng thèm để ý đến anh nữa đứng dậy đi ra bờ suối ngắm mây ngắm trời một lát sau cô trông thấy đình Việt xách hộp đồ nghề và một sâu lá chuối đi ra Mặt anh vẫn đỏ bừng. Về thôi, anh xách theo gì thế? Bánh. Có phải bánh lần trước tôi ăn không? Hôm đó trời tối không nhìn rõ, nhưng mà thấy hình dạng cũng na ná giống. Ừ, cái này gọi là bánh cóc mò, bánh đặc sản của người phù lá. Chẳng rõ anh có say không, nhưng giọng nói vẫn rất trầm ổn và rõm rạc. Ngữ điệu của đình Việt rất có tiết tấu, không chậm, không nhanh là giọng bác rất dễ nghe. Hà Phương vội quần đứng dậy. Bác sĩ Việt Anh đang tham ô tài sản của nhân dân đấy à? Lần nào đi chữa bệnh cũng lấy đồ của nhà người ta mang về. Lần trước là một cái, lần này á là cả sâu. Đúng đấy, tôi tham ô tài sản của nhân dân. Cô quản được à? Quản, quản chứ. Hà Phương đi về phía anh, nửa đùa nửa thật đáp. Tôi sẽ viết vào sách, bác sĩ Việt của trạm xá bản a tứ tham ô 6 chiếc bánh cóc mỏ của nhân dân phủ lá. Hơn nữa khám bệnh xong, còn ở lại tham gia tiệc rượu, Sa đọa quên chức trách nhiệm vụ Đình Việt nheo mắt Nhìn bộ dạng phùng mang trợn mắt Dọa người này của cô Tự nhiên lại có cảm giác Người phụ nữ ngông nghênh lỗ mãng này Hình như còn đáng tin hơn mấy cô phóng viên Viết báo láo kia nhiều Phóng viên lên đây Không ai dám trèo đèo lội suối vào tận trong thôn Miệng luôn niềm nở Nói khi trở về Sẽ viết một bài báo như hoa như gấm Về điểm trường vùng cao Kết quả là bị một đòn không thể ngờ được còn Hà Phương cô dám đi rừng đêm đến chỗ này không những giúp anh đỡ đẻ còn vui vẻ ăn uống trò chuyện cùng mấy người phụ nữ dân tộc có lẽ cô không xấu bụng như những gì nói ngoài miệng cho nên nói viết sách xấu về anh cũng chẳng có mấy phần trăm đáng tin cô sai rồi tôi chỉ tham ô có 5 cái bánh cóc mỏ thôi anh khoanh tay hờ hững đáp một cái do cô tham ô Hà Phương bật cười Ai lại viết xấu về mình bao giờ? Tôi phải đổ hết cho anh chứ. Nếu không á, thì tôi chỉ viết anh tham ô bốn cái thôi. Đình Việt nhanh chóng quay người đi. Anh khẽ cong môi, nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt mà cô không phát hiện. Còn không mau đi về, tôi bỏ rơi cô đấy. Cứng miệng. Hai người men theo con đường nhỏ, quay lại trung tâm bản A Tứ. Lần này không gấp gáp nên tốc độ đi rất bình thường. Hà Phương lẽo đẽo bước theo Đình Việt tranh thủ ngắm không cảnh xung quanh. Đi đến gần hết nửa quả đồi, bọn họ không hề nói chuyện. Mãi đến khi xuống đến chân dốc, một cơn gió mát từ phía tây thổi đến, Hạ Phương mới cất tiếng. Thầy hiệu trưởng nói, anh hay vào thôn nên biết đường nào dễ đi nhất. Bảo tôi muốn vào thôn tìm tư liệu viết sách, thì bảo anh đưa đi đấy. Cô được đi rồi đấy. Không tệ, bắt đầu có cảm hứng rồi đấy. Trong rừng, dù có đường mòn, Nhưng cây cối vẫn um tùm quanh lối đi. Đình Việt đi trước, cơ thể anh cao lớn, dễ dàng dẹp mấy nhánh gai nhỏ ven đường. Hạ Phương tưởng anh không đáp nữa, nhưng vài phút sau bỗng dưng lại nghe anh nói. Trước kia từng đi rừng châu Phi. Ừ, viết sách về động vật hoang dã. Thường chỉ nhếp ảnh ra mới ở vài ngày trong rừng để chờ bắt được khoảnh khắc quý giá. Anh nói một câu lời ít ý nhiều. Hạ Phương hơi buồn cười. Đúng là như thế. Nhưng mà tôi xem ảnh động vật thì không có cảm hứng để viết. Phải đích thân trải nghiệm, đến tận nơi nhìn cách chúng sinh hoạt, cách chúng săn mồi, cả việc giao phối và sinh con nữa. Đình Việt, ừ, nhưng mà không muốn tiếp tục chủ đề này nên chủ động dừng lại. Nhưng Hà Phương lại tiếp tục. Cách giao phối của động vật và người khá giống nhau, nhưng có một số loài động vật dũng mãnh và bạo lực hơn rất nhiều. Anh cười mỉa, thú vui và cảm hứng của cô, kỳ lạ thật đấy đó là lòng kính nghiệp. Hà Phương nhấn mạnh, ngữ điệu của cô vô cùng nghiêm túc, không nghe ra hàm ý trêu chọc. Lúc xem động vật sao phối, tôi chỉ nghĩ đến phải viết thế nào cho sống động. Cũng như anh, việc đỡ đẻ vốn là một chuyện rất nhạy cảm đối với đàn ông. Nhưng mà lúc anh đỡ đẻ cho người phụ nữ đó, trong mắt anh chỉ có cảm xúc nghề nghiệp. Thì nghe câu này, Đình Việt hơi chấn động quay đầu lại nhìn cô. Dưới ánh nắng ban trưa, gương mặt lấm tấm mồ hôi của Hà Phương như phát sáng, làn da mềm mại của cô hơi ửng đỏ, đôi mắt trong veo nhìn thẳng về phía anh, trong đó chỉ tồn tại vẻ nghiêm túc và chuyên chú chưa từng có. Vài giây sau, em lặng lẽ quay đi, không đáp mà chỉ thẳng lưng tiến về phía trước. Lúc đến bờ suối, Đình Việt mới nói, "Trèo lên." Hà Vương không nghĩ anh sẽ thế này nên hơi cau mày. Anh không phải làm với tôi, mà cõng tôi làm gì? Đình Việt hít sâu một hơi. Tôi làm với cô hay không á liên quan gì đến việc cõng cô? đều là tiếp xúc thân thể. Với lại đầu óc tôi không trong sáng. Tôi mà trèo lên lưng anh sẽ tưởng tượng ra là đang cưỡi anh. Có người nào đó lặng lẽ nghiến răng, thầm chửi tục một tiếng trong lòng. Anh nén nhịn thở hắt ra. Nghe đây, giọng của anh đặc biệt lạnh lùng, rất có tính uy hiếp. Chân cô bị thương, lội qua suối sẽ làm ướt gạc và dễ nhiễm trùng. Phước điều trị nhiễm trùng vừa dùng cho a bá hết. Trung tâm y tế huyện chưa cấp lâu mới. Nếu cô có vấn đề gì ở chỗ này sẽ ảnh hưởng đến bọn tôi. Hơn nữa thầy hiệu trưởng rất kỳ vọng sách của cô sẽ khiến người ta chú ý đến chỗ này. Cho nên trước tiên phiền cô vứt ngay mấy ý nghĩ bẩn thỉu trong đầu đi. Lúc qua suối ấy, cứ nghĩ mình đã chết rồi là được. Hà Phương thấy anh giận đến mức như vậy thì không nhịn được bật cười. Cô không trêu anh nữa chỉ khẽ ừ một tiếng sau đó nhón chân nhảy lên lưng anh. Đình Việt không ga lăng đến mức giữ mông cô, một tay anh cầm sâu bánh góc mò vào hộp dụng cụ. Tay kia nhàn dỗi buông thõng phía trước, trên lưng cõng theo hà phương bắt đầu lội suối. Cô không có điểm tựa nên chỉ có thể ôm khư khư cổ anh, hai chân quặp chặt lấy hông của đình Việt. Lúc này hai thân thể kề sát mới có thể cảm nhận rõ ràng nhất từng mối cơ căng chặt của anh. Tấm lưng đình Việt rất rộng lớn, Da thịt cứng rắn, nhưng lại đàn hồi một cách kỳ lạ. Hơn nữa, trên người anh có mùi dầu gội bồ kết thoang thoảng, rất sạch sẽ trong lành. Hà Phương ban đầu muốn tranh thủ sờ soạng trêu chọc anh một chút, nhưng người mùi bồ kết kia xong lại không muốn nữa. Cô chỉ ngoảnh đầu, nhìn là nước mênh mông ở dưới chân, khẽ hỏi. Học sinh ổ thôn kia, hay đi học qua chỗ này à? Ừ. Anh đáp, một lớp có 32 cháu. Hơn hai mấy cháu phải lội dối đi học đấy. Mùa mưa nước to hơn thì làm thế nào? Ôm một cái can nhựa, bơi qua. Hà Vương trở nhớ lại, có lần cô xem thời sự, có thấy một bài phóng sự quay một con suối trong mùa nước lũ. Bọn trẻ muốn đi học thì phải đu dây qua, vô cùng nguy hiểm. Cứ nghĩ ở đó gian khổ nhất rồi, thế mà chỗ này ngay cả cái dây thừng, mắc qua suối còn chẳng có. Mấy đứa nhóc tiểu học chỉ có thể ôm can nhựa bơi qua. Thật khó có thể tưởng tượng nổi. Không thể làm cầu sao? Hà Phương bột miệng hỏi, nói xong mới nhớ ra phải sửa lại. Cầu dựng bằng gỗ ấy, không an toàn lắm, nhưng dễ đi hơn lỗi nước nhiều. Đình Việt không đáp nữa, im lặng suốt từ đó đến hết quãng đường về. Lúc về đến nơi, Nhã Lam cùng cô giáo Lương đang đứng trong sân. Mọi người nhìn thấy bọn họ trở về thì nở một nụ cười vui vẻ. Nhất là Nhã Lam, Cô ta vội vã chạy về phía Đình Việt Đỡ sâu bánh và hộp dụng cụ trên tay anh Anh về rồi à? Có mệt không? Đình Việt không đáp chỉ bảo Em chia bánh cho mọi người đi Vâng, em biết rồi Lúc này đi đường xa, đổ mồ hôi Nên sắc mặt anh đã không còn đỏ nữa Nhưng hình như Nhã Lam Vẫn ngửi thấy mùi rượu Anh uống rượu đấy à? Để nó mổ thịt châu đãi khách Cậu uống mấy ly? Anh vào trong nghỉ đi Để em nấu ít nước gừng cho anh uống giải rượu Không cần đâu, anh vào ngủ một giấc là tỉnh thôi. Đêm qua không ngủ được. Vâng. hà Phương cũng buồn ngủ. Cô nói chuyện với cô giáo lương mấy câu, rồi chui vào phòng, đánh một giấc đến tận giờ ăn tối mới tỉnh dậy. Lúc ra bên ngoài, chỉ thấy cô giáo lương và A Văn đang bày biện đồ ăn ở chiếc bàn ngoài sân. Nhã lam thì loay hoay nấu cháo trong bếp, những người còn lại thì không thấy đâu. Chào buổi tối mọi người. hà Phương ngậm đếu thuốc, nghĩ ngợi xong lại cất vào bao. A Văn tới tỉnh đáp Chào chị Phương Nhanh nhanh ra ăn cơm thôi Chị đang định bảo A Văn vào gọi em đấy Cô giáo lương nói Còn thiếu thầy hiệu trưởng làm với bác sĩ Việt nữa mà Thầy hiệu trưởng ra bản tam thăm họ hàng rồi Việt thì chưa ngủ dậy Nhưng mà thôi không cần chờ đâu Lam đang nấu cháo cho cậu ấy rồi Mấy chị em mình cứ ăn trước đi Lát nữa ai đói thì ra ăn sau Cô giáo lương đưa đũa cho cô Hôm qua đi cả đêm chắc mệt rồi đúng không Ăn đi không đói Vâng Ăn một lúc, ngó vào trong bếp, vẫn thấy Nhã Lam đang loay hoay bên bếp lửa. Nghe nói cô ta nấu cháo hành lá tía tô để đình viện ăn giải rượu. Hà Phương thầm tặc lưỡi một tiếng. Đúng là một người phụ nữ dịu dàng, chô đáo. A Văn và cô giáo Lương hỏi chuyện ngày hôm qua một lúc, lại tấm tắc khen Hà Phương đi đường rừng giỏi. Con suối ấy lần đầu đi, cô giáo Lương còn sợ đến nỗi không dám bước qua. Đừng nói là đi vào ban đêm. Hà Phương tủm tỉm cười, Cô không nhắc đến chuyện ngón chân bị thương và được đình Việt cõng về, chỉ bảo Em nhắm mắt lội bừa, may mà vẫn qua được đấy. Còn dưới đó nhiều đá to lắm, còn sắc nữa, bọn nhỏ lội qua toàn bị toác chân. Mấy năm trước, Việt có làm một cây cầu gỗ, nhưng mà... Cô giáo lương nói đến đây, dường như nhớ ra điều gì, ngần ngừ một lúc lại lảng sang chủ đề khác. Mà thôi, em ăn đi, dạo này trông còn gầy hơn trước rồi đấy. Chắc ăn uống ở đây kham khổ quá nên sút cân à? Đâu có, em vẫn thế mà. Ngày kia có chợ phiên đấy, đợi ra chợ mua ít thịt về cải thiện bữa ăn. Hà Phương chờ mãi, cuối cùng cũng đến được ngày này. Cô ngẩng lên hỏi, chợ phiên ở đây cách xa không hả chị? Ở ngay ngoài bản Tam. A Văn đang nhổm nhòm nhai thức ăn cũng nói với theo, bình thường em hoặc anh Việt sẽ đi xe máy ra đó mua đồ mang về, chị Phương mà thích thì đi cùng cho vui. Đồng ý, chị Lương có đi không? Cô cười tươi giói Hôm ấy chỉ có tiết không đi được Với cả ở đây chỉ có một cái xe máy thôi Em chưa được đi chợ phiên bao giờ Thì đi thử một lần cho biết Ở ngoài đó cũng có nhiều đồ hay ho lắm đấy Vâng ạ Lúc mọi người ăn cơm gần xong hà Phương mới thấy Nhã Lam đi ra A Văn và cô giáo lương Gọi cô ta mau ra ăn cơm Nhã Lam chỉ cười bảo mọi người cứ ăn đi Sau đó bưng tô cháo đi thẳng Đến cửa phòng của đình Việt Ngồi ở xa Nên Hà Phương không nghe rõ cô ta nói gì, chỉ thấy lát sau cửa phòng mở ra, nhã lam đi vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Rất lâu sau cũng không thấy trở ra. Hà Phương ngồi ở chiếc ghế dài ngoài sân hút thuốc. Ở trên cao, mây đen từ từ che ánh trăng. Chẳng mấy trông lại có vài hạt mưa lộp lộp rơi xuống tán lá. Cô nhìn kỹ cả dãy nhà kế túp xá đã tắt điện tối om. Chỉ có một tia sáng hắt ra từ kẽ cánh cửa cũ kỹ của phòng đình Việt. Cuối cùng khi nước mưa làm ướt tắt điếu thuốc, cô mới buồn bực rụi xuống chân rồi đứng dậy, nhếch môi cười mỉa một tiếng. Bác sĩ Việt, đêm nay chăn ấm đệm êm rồi. Ngày hôm sau, hà Phương ngồi lì nguyên ngày trong phòng viết sách. Đến bữa mới ra ăn qua loa nửa bát cơm, sau đó lại quay về vùi đầu vào máy tính. Khi làm việc, cô gạt bỏ hết mọi chuyện xung quanh, mọi tâm trạng đều đặt hết lên từng câu chữ gõ ra. Chuyên chú đến nỗi ngay cả thuốc cũng quên hút Làm việc đến tận khi gà gáy Mới phát hiện ra Buổi sáng tiếp theo phải dậy ra chợ phiên Cuối cùng đành đặt lưng xuống Chở mắt một lúc 6 giờ sáng Có tiếng gõ cửa ở bên ngoài Hà Phương xoay một vòng Lại ôm chăn ngủ tiếp Người kia chờ vài phút lại tiếp tục gõ Nếu không dậy Thì lát nữa tự cô đi bộ ra chợ phiên Nghe đến chợ phiên Cô mới lồm cồm bật dậy Ai đó Cho cô chuẩn bị 5 phút. Hà Phương tốn 2 phút để vỏ đầu bớt tóc. 3 phút vì già giếng đánh răng rửa mặt. Cũng chẳng buồn ăn mặc đẹp hay trang điểm. Chỉ khoác một chiếc áo dài tay rồi đi ra. Đình Việt ngồi ở chiếc ghế dài ngoài sân. Bên cạnh anh có một chiếc xe máy. Hà Phương nhìn nhìn vài giây rồi cau mày. Tại sao không quấn xích? Làm gì? Anh đứng dậy ném chiếc mũ bảo hiểm về phía cô. Thầy hiệu trưởng nói đi xe máy ở đây phải quấn xích. Trong lòng đình Việt cảm thấy hơi buồn cười Mấy hôm nay không mưa Đường không trơn thì không cần phải quấn xích Cô nhanh lên đi 8 giờ đã kết thúc phiên chợ rồi đấy Đến đây Xe uyên rất cao Đình Việt chân dài nên chỉ bước một chân qua đã có thể ngồi lên Hạ Vương cũng cao Nhưng không thể bằng anh Lời hoài một lúc mới ngồi lên được Cô còn chưa yên vị Thì xe đã chạy đi Đường xá sóc này Hà Phương sợ bị rơi xuống nên nắm chặt tay và ghi đông phía sau. Đến lúc đi qua tầm nhìn của lũ trẻ trong trường, cô không ngần ngừ liền vươn cả hai tay ôm chặt lấy eo của Đình Việt. Anh lạnh mặt, đừng có mà ôm chặt như thế. Hà Phương cười cười, ai bảo anh phóng nhanh? Tôi sợ rơi xuống đất đã nên ôm chặt đấy. Ban nãy thì không sợ à? Ý anh nói lúc mới bắt đầu đi ra từ trường. Hà Phương rõ ràng không muốn bọn trẻ trông thấy cảnh này nên mới chở đến khi khuất hẳn mới ôm anh, nhưng vẫn cứng miệng nói, bàn nãy đường chưa sóc nhiều, chưa sợ. Đình Việt khẽ cong môi, trong lòng thầm mắng cô, cứng miệng. Bên cạnh kế tốc xá, có một con đường mòn nhỏ, Đình Việt lái xe đưa cô đi hướng này. Đường rừng vừa dốc vừa sóc này, lại nhiều cây cối vươn ra chĩa vào người. hà Phương nép sau lưng anh, không bị cây va vào, nên vẫn có thời gian thảnh thơi nhìn xung quanh. Hình như đây không phải đường hôm trước mà tôi đi vào. Đây là đường mòn dẫn ra bản tam, xa hơn khoảng 2 cây nên dễ đi hơn. Sao hôm trước tôi hỏi đường vào thì anh không nói đường này. Cô nghĩ đến việc mình lang thang đi men theo dọc con suối, chân đã dính đầy bùn đất còn bị dẫm phải lá mục, ngã sấp mặt mấy lượt, thầm nghiến răng véo anh một cái. đỉnh viện bị véo đau nhưng mà không kêu, chỉ bảo, ai bảo cô không hỏi đường dễ đi nhất. Anh với cô người tình của anh giỏi lắm, Gì? Cô giáo Lam? Tối qua tôi thấy cô ấy ở phòng anh cả đêm Cô nói móc Đình Việt định nói hôm qua anh ngủ say Nhã Lam vào phòng và ở bao lâu Anh cũng không biết Chỉ thấy khi mở mắt ra Thì Nhã Lam đã ngồi đọc sách ở đó Nói là muốn xem sách thuốc nam Không muốn đánh thức anh Những lời vừa nến môi anh đã nuốt lại Anh nghĩ mình không có nghĩa vụ Phải giải thích cho Hà Phương Hơn nữa cứ để cô hiểu lầm Về sau đừng trêu chọc anh nữa Cho nên Đình Việt chỉ nói Liên quan gì đến cô Tại sao anh làm với cô giáo Lam Mà không làm với tôi Tôi đẹp hơn cô ấy Cô bĩu môi. Đình Việt xỉ một tiếng Tự ảo tưởng Hà Phương cười cười không nói nữa Tay vẫn ôm chặt anh Lúc này mới cảm nhận dưới đầu ngón tay Là những múi cơ bụng rắn chắc Sao A Văn không đi chợ phiên Mà lại anh đi Hôm nay cậu ấy lên nhà A Bá Cõng nó đi học A Bá là thằng bé bị dẫm phải gai cách đây mấy hôm. Mấy người ở trạm xá không những chữa trị cho nó, còn cõng nó về. Bây giờ còn sợ A bá đau chân nghỉ học, nên lại đến cõng nó đi. Hà Phương cảm thấy, trong lòng có một loại cảm giác bình yên, không thể nói rõ được ở nơi này. Trái tim cũng mềm xuống. Cô vùi mặt vào lưng anh, giọng nói nhỏ đến mức bị gió bên đường át mất. Tôi sẽ viết chi tiết này vào sách. Trợ viên vùng cao tấp nập từ buổi sáng sớm, Lúc Đình Việt cùng Hà Phương đến nơi mới chỉ gần 6 h sáng nhưng nhiều người đã mua được cả một gùi đầy Người dân mặc quần áo thổ cầm xôn xao trả giá mấy món hàng thủ công đặt dưới vài bạt Những cậu thanh niên đứng một góc thổi kèn vài con ngựa được dắt đi qua thỉnh thoảng hí lên một tiếng Tất cả những âm thanh rung dị đầy sắc màu ấy như rội vào tai Hà Phương Cô thích thú reo lên một tiếng Ở chỗ này có gì ngon nhất tôi muốn ăn thử thắng cố Anh dẫn tôi đi Đình Việt gật đầu Dắt cô vào một dãy bàn đông người trong chợ Ở đó có rất nhiều món đồ ăn nóng hổi Có cả món bánh cóc mỏ và xôi thổ cầm Hà Phương muốn thử tất cả các món Nhưng nghĩ đến mấy đứa bé Ở trường tiểu học a tứ, Cuối cùng cô chỉ gọi hai bát thắng cố Đình Việt không ngồi cùng cô Anh nói tôi không ăn Sao thế còn phải ra chợ mua thức ăn Đợi lát nữa thì đồ ăn sẽ hết Ăn đi ăn xong ngồi chờ ở đây Xong việc tôi quay lại đón cô Nói rồi anh móc tiền ra định trả cho chị chủ quán Hà Phương giữ lấy tay anh Tôi ăn tôi trả được Thầy hiệu trưởng nói Nên đối xử với cô tốt một chút Một bát này cũng không nhiều tiền Tôi trả Hai người vốn đã nổi bật ở chỗ này Bây giờ còn rằng co nhau như vậy Nên ai cũng tò mò ngước nhìn lên Hà Phương không muốn gây chú ý Nên đành buông tay Cô ngẩng lên nói với chủ quán Chị gái tôi không ăn thắng cố nữa cho tôi một gói xôi. Chị chủ quán to béo hơi ngẩn ra, liếc đình Việt một cái. Thấy anh không nói, lại quay sang nhìn vẻ mặt kiên quyết của Hà Phương. Cuối cùng đành lấy cho cô một gói xôi nếp cầm gói trong lá chuối. Hà Phương kéo tay đình Việt ra khỏi quán, chia một nắm xôi cho anh. Anh ăn đi, một mình tôi ăn không hết, một suất xôi ở đây nhiều quá. Sao không ăn thắng cố? Tôi ăn không, ở không ký túc xá nhà trường. Bây giờ còn ra chợ phiên tiêu tiền của thầy hiệu trưởng cho một bát thắng cố 30.000 nữa, nuốt trả nổi. Cô cắn một miếng sôi vào miệng, nhai rất ngon lành. Đình Việt nhìn cô, bỗng dưng lại thấy ngứa răng. Lát sau anh lại nghe cô hỏi, lương của anh một tháng bao nhiêu? 13 triệu. Lương của thầy hiệu trưởng? 15. Hà Phương thầm tính toán trong lòng, mười mấy triệu nghe thì có vẻ cao so với mặt bằng chung của công chức đấy. Nhưng chỗ này ra trung tâm, mọi thứ rất đắt đỏ. Hơn nữa nghe cô giáo lương nói, Thầy hiệu trưởng bà Đình Việt hầu như dùng phần lớn số lương của mình để mua thức ăn nấu cơm trưa cho bọn trẻ. hà Phương dùng tiền lương của bọn họ để ăn thắng cố, thực sự cố gắng nuốt cũng không vào. Thế nên thả cô ăn một nắm xôi 2.000 còn hơn. Cô định viết vào sách à? Anh thấy cô hỏi lương xong thì cứ trầm ngâm suy tính gì đó mới hỏi. Có một vài ý tưởng. hà Phương quay lại nhìn anh, thấy nắm xôi cô đưa anh vẫn cầm nguyên trên tay thì mới cau mày. Anh mau ăn đi, nhanh còn đi mua đồ ăn, không lát nữa hết thức ăn ngon bây giờ. Đình Việt hơi chần chừ, từ khi lên đây anh không có thói quen ăn sáng, với cả vừa đi vừa ăn anh vẫn cảm thấy sao sao. Nhưng Hà Phương cứ rục mãi, rục mãi, anh không nỡ bỏ xôi đi nên đành kiếm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, chậm rãi cho xôi vào trong miệng. Hà Phương nhìn hành động này của anh có hơi buồn cười, này anh là người ở thành phố phải không? Đình Việt khẽ nhíu mày, chậm gì gì nhai sôi. Sao lại hỏi thế? Cách ăn uống khác hẳn A Văn. Nếu không muốn nói, là lịch sự và tao nhã hơn những người ở bàn A Tứ gấp trăm lần. A Văn ăn nói như gió cuốn mây lùa. Đình Việt bình thường cũng ăn nhanh, nhưng anh ăn rất khác. Cậu ta thì nói làm gì? Mọi người hầu hết đều ăn chậm nhai kỹ. Cậu ta không cần nhai, mà nuốt luôn nên mới đau dạ dày đấy. Đình Việt nói đến đây liền đứng dậy. Vừa vặn lúc này có một người đàn ông Mặc đồ thổ cẩm đi qua Ông ta nhận ra đình Việt nên lên tiếng chào Chào bác sĩ Việt Anh đi chợ mua đồ đấy à Vâng, chú A Lý bán được nhiều đồ chưa Hôm nay đông khách Bán được gần hết rồi Người đàn ông kia mỉm cười Đặt chiếc quỷ sau lưng xuống Móc ra một quả dừa đưa đến Dừa mới đi lấy về đấy Nước ngọt lắm Lần trước cậu khâu chân cho tôi Nhưng mà không lấy tiền Lần này cậu phải nhận dừa đấy không nhận là tôi cứ theo cậu mãi, không cho cậu về đâu. <cười> Được ạ. Cô có muốn uống luôn không? Tôi chặt cho nha. Nói xong mới để ý thấy, Hà Phương đang đứng ngay bên cạnh anh. Bạn gái bác sĩ Việt đây à? Không phải, cô ấy là nhà văn, mới đến để lấy tư liệu viết sách. Ồ, thê tặng cô ấy một quả. Người đàn ông mặc đồ thổ cẩm thân thất chặt rửa đưa cho hai người, còn liên tục cảm ơn bác sĩ Việt, hẹn anh khi nào có thời gian rỗi, ghé qua nhà uống rượu hà phương đợi người đàn ông kia đi rồi mới bĩu môi liếc xéo anh đình việt không chờ cô mở miệng đã nói cô ghi nhớ cho kỹ tôi tham ô của dân một quả dừa quả còn lại ấy, là cô tham ô đấy hà phương phì cười nước dừa ngọt quá nhớ ơn bác sĩ việt khi nào về tôi sẽ ghi thật kỹ vào trong sách cô cố tình đọc to dõng dạc bác sĩ liên tục nhận hối lộ của nhân dân Hết bánh cốc mò lại tới dừa. Cần nghiêm túc kiểm điểm để lấy lại sự trong sạch cho ngành y tế. Đình việt lườm cô. Nhà văn đúng là trò khôn vặt, gì cũng viết được. Nói xong, anh đặt hai quả dừa vào tay cô. Đợi một lát, anh đi đâu thế? Đình việt không trả lời, chỉ quay lưng đi vào trong chợ. Lát sau anh đi ra, cầm theo hai chiếc ống hút. Cắm một chiếc vào quả dừa của Hà Phương. Lúc đầu cô định uống cả quả. Giờ thấy anh đi lấy ống hút cho mình mới bật cười Bác sĩ Việt Chú đáo quá rồi Anh lạnh nhạt cầm quả dừa của mình lên mau uống đi Hai người uống xong một quả dừa Vứt xác cẩn thận rồi mới quay vào chợ đi mua thực phẩm Có rất nhiều người bán hàng Ở chợ phiên quen đình Việt Hãy anh dừng lại mua thứ gì Thì mọi người đều xua tay Cái này không tính tiền Biếu cậu, biếu cậu Thằng A xử nhà tôi á do cậu cứu đấy Mua mấy cái này tiền nong gì Tất nhiên Anh không muốn bị cô nhà văn đang kè kè đi bên cạnh tiếp tục viết dài thêm về hành trình tham ô tài sản nhân dân của mình nên lần nào cũng nhất quyết đưa tiền. Mấy người bán hàng không có cách nào đành lấy rẻ rồi lại đưa thật nhiều rau củ cho anh. Có một lần đi rồi, Hà Phương mới nghe loáng thoáng thím phía sau nói với người bên cạnh Quái thật, sao tự nhiên dưới đám rau này lại có tiền nhỉ? Cô tò mò nên lần sau mua khoai mới để ý, đình việt thật kỹ. Phát hiện ra lúc thanh toán, anh cố ý bỏ thêm một chút tiền vào sạp hàng. Bất giác cô lại nhớ đến căn phòng ở ký túc xá, không có bất cứ thứ đồ gì có giá trị của anh. Với mức lương bác sĩ 13 triệu như kia, trừ đi khoản mua thức ăn cho lũ trẻ, nếu tiết kiệm một chút, có lẽ anh đã có thể mua sắm nhiều đồ đạc hơn rồi. Nhưng rõ ràng anh có lý do để không làm thế. Mua xong thức ăn, Hai tay Đình Việt đã sách hai túi lớn. Hà Phương muốn sách giúp nhưng anh lại đi thẳng đến xe, buộc thức ăn vào sau ghi đông. Xong xuôi anh mới nói, đi, dẫn cô đi một vòng nữa. Tôi mua thuốc rồi, cô chỉ bao thuốc ra trước mặt anh, không cần thêm đồ gì nữa hả? Vậy anh đợi tôi một lát, tôi chạy vào mua một ít đồ phụ nữ rồi ra ngay. Đình Việt nghĩ mình không tiện, nên gật đầu, bảo đứng ở xe chờ cô. Hà Phương ẩm ừ vài câu rồi chạy biến vào bên trong chợ. Một lát sau, Đình Việt đã thấy cô đi ra, trên tay cầm một cái túi ni lông đựng rất nhiều thịt, còn có hoa quả và một miếng sáp ong. Anh cầu mày, cô mua những thứ này làm gì? Tôi thèm thịt, muốn ăn thịt nên mua nhiều. Nói đến đây cô còn ra vẻ lườm anh, tôi chỉ chia cho anh một miếng thôi đấy, còn lại là của tôi hết. Cô ăn một mình đi. Anh đáp, biết rõ rằng là Hà Vương mua thịt này làm gì, nhưng anh không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác như vậy nên nói. Đừng thương hại bọn trẻ Bọn chúng nhận không nổi Mọi người ở đây cũng nhận không nổi đâu Hà Phương cảm thấy rất là muộn phiền trong lòng Nói đi Sao anh lại luôn đề phòng tôi như thế Tôi có mua cho bọn trẻ cũng là việc tốt Nhưng làm sao mà không nhận Nhận xong Sau này cô sẽ viết sách Ban lãnh đạo trường tiểu học A Tứ Tham ô tiền công quỹ Để học sinh bị đói Nhà văn phải lên tận nơi mua thịt trọc sinh ăn à Sao anh biết tôi sẽ viết như thế? Không ai tốt với ai mà không có mục đích cả. Anh thì sao? Hà Phương nhìn thẳng anh. Anh tốt với bọn trẻ. Mục đích của anh là gì? Đình Việt quay đi. Anh đội mũ trèo lên xe. Mục đích của tôi không liên quan đến cô. Cũng không giống cô. Hà Phương cũng trèo lên xe. Nhưng cô không ôm anh. Anh vốn không biết mục đích của tôi là gì. Đình Việt hừ lạnh một tiếng. Anh không nói nữa. Chỉ vặn ga phóng xe quay trở về con đường cũ. Thực ra trước đây, khi có một vài nhà từ thiện hoặc phóng viên đến chỗ này, bọn họ luôn tỏ ra tốt với lũ trẻ, ủng hộ thực phẩm, quần áo. Nhưng tất cả đều xuất phát từ mục đích muốn đánh bóng tên tuổi. Nhà từ thiện muốn quảng cáo cho công ty mình nên cho một tân bốc lên 10. Phóng viên muốn nổi tiếng nên không ngại tặng 10 cân gạo rồi đạp lòng tự trọng của bọn họ xuống bùn đen. Anh vốn nghĩ Hà Phương khác những người khác Bởi vì cô không ngại khó ngại khổ, nhưng lúc ở chợ, có mặt anh cô không mua thịt, lát sau lại lén lút đi mua mang về, khiến anh có cảm giác cô đang có mục đích gì đó. Anh không thích cô thương hại bọn trẻ bằng một tấm lòng không mấy sạch sẽ, thế nên anh mới từ chối lòng tốt của cô. Xuân cả một quãng đường về, hai người không nói năng với nhau câu gì. Khi dừng xe ở trong sân, mọi người thấy xe chất đầy đồ mới chạy ra đỡ. A Văn nhìn thấy túi thịt to treo ở sau khi đông thì cười toe toét. Hôm nay anh Việt hào phóng thế, mua nhiều thịt thế này, bằng mấy lần đi chợ phiên rồi đấy. Thịt cô ta mua, đình Việt liếc Hà phương, không phải đồ ăn của nhà bếp, đừng có đụng vào. A Văn đang phấn khởi, nghe thế thì vẻ mặt ngay lập tức cứng ngắc. Rõ ràng ban sáng vẫn ổn, bây giờ trở về mặt mũi ai cũng hầm hầm, khiến anh ta chẳng biết phải làm sao. Ơ, thế của chị Phương mua ạ? Thịt của nhà bếp để cùng với túi rau củ, đỡ xuống đi, để em đỡ cho. Nhã làm có lẽ là người vui nhất. Cô ta đi ngang qua Hà Phương, vừa xách thực phẩm xuống vừa nhìn đình Việt. Hôm nay anh mua được rau củ tươi thế, su hảo này á, tí nữa xào cho bọn nhóc ăn, kiểu gì cũng sẽ thích lắm đây. Su hảo này là cô bán hàng cho thêm, lát nữa em nấu nhiều một chút, em biết rồi. Hà Phương thấy ở chỗ này cũng chẳng còn việc của mình, không muốn trở thành người thừa nên chỉ cầm theo miếng sáp ong đi thẳng về phòng. Lát sau, cô nghe tiếng A Văn gõ cửa. Chị Phương, em vào được không? Cứ mở cửa mà vào. A Văn mở cửa mới phát hiện ra Hà Phương đang ngồi khoanh chân trên giường. Trước mặt cô là một chiếc laptop, bên cạnh để một chiếc gạt tàn trống không. Chị Phương đang viết sách đấy à? Ừ, A Văn muốn nói mình mang thịt đến trả cho cô. Nhưng thấy sắc mặt Hà Phương không vui, anh ta cũng chẳng biết phải mở miệng thế nào. Việt có tốt không? Cũng tạm tạm, cô rời mắt nhìn lên cậu ta Không cần mang trả cho tôi Không ăn được thì vứt đi Chị đừng giận anh Việt A Văn thở dài, đặt túi thịt lên bàn trà Trước đây có mấy lần Phóng viên cho đồ bọn nhỏ Sau đó lại viết lung tung về chỗ bọn em Nên anh ấy mới ác cảm thôi Anh ấy không có ý đồ chê chị gì đâu Ở đây á, ai có lòng hảo tâm cho bọn nhóc Bọn em mà cảm ơn còn chẳng kịp ấy chứ Hà Phương vẫn nhìn anh ta không đáp A Văn ngượng ngập gãi đầu Thật ra anh Việt rất tốt Chị cũng biết mà Nhưng chắc là cần có thời gian để anh ấy hiểu được chị Cậu thì hiểu được tôi à Hiểu chứ A Văn không cần nghĩ đã trả lời Chị là người tốt Chị dám ăn thịt chuột Còn dám đi rừng với anh Việt Hôm nay còn mua đồ cho bọn trẻ nữa Trong những người đã từng đến đây Em thấy chị là dễ gần nhất À xinh đẹp nhất nữa Hà Phương bị bộ dạng nịch nọn ngớ ngẩn Của cậu ta chọc cười Xinh đẹp thật không? Thật mà, A Văn cười hì hì, dè dặt hồi lâu mới dám nói. Nhưng chị hút thuốc, phụ nữ hút thuốc có hại cho sức khỏe lắm đấy. Quen rồi, chắc vài năm nữa sẽ cai. Hà Phương ngồi im du trên giường, không muốn nhận lấy túi thịt mà chỉ bảo. Phòng tôi không có tủ lạnh, không bảo quản được thịt, cậu giúp tôi bỏ tủ lạnh đi. Đằng nào cũng mua rồi, một mình tôi không ăn hết được chỗ thịt ấy trong ngày hôm nay đâu. Cậu cứ bỏ vào ngăn đông, Có thời gian tôi làm món thịt rang cháy cạnh cho cậu ăn. Chị biết làm mà." Hai mắt cậu Văn sáng rực lên, biết mỗi món đó trước đây một đầu bếp nhà hàng đã dạy tôi, tôi học theo nhanh lắm đấy. "Vậy được, em cất vào ngăn đông, khi nào rảnh thì chị chỉ chỗ tài nấu nướng nhé." A Văn gật đầu, lại xách túi thịt rời đi, nhưng khi ra đến cửa, hình như cậu ta có nhớ ra chuyện gì nên ngoái đầu lại bảo, "À phải rồi, điện ở đây là chập chờn, với cả tủ lạnh cũ quá." Bảo quản nó không có tốt, nếu thịt bị hỏng thì không phải lỗi của em đâu đấy nhá. Hà Phương vừa tức vừa buồn cười, cô xua xua tay. Mau đi cho tôi làm việc, nhớ đóng cửa đấy, em biết rồi. Sau hôm đó, thịt của Hà Phương vẫn bảo quản ở ngăn đông. Cô giáo lương nấu sau củ quả và thịt Đình Việt mua cho lũ trẻ ăn. Cô và anh giận nhau, đụng mặt cũng chẳng ai nói câu gì. Đến hôm thứ ba, Đình Việt đi khám bệnh trong thôn về mới thấy bọn A Sùng đang túm tụng lại một chỗ. Bình thường cứ đến bữa ăn là đứa nào cũng đều háo hức ngồi vào chỗ. Vậy mà hôm nay chẳng biết đang làm cái gì mà chẳng đứa nào ngó ngàng vào nhà bếp. Anh đi lại gần mới phát hiện ra Hà Phương đang ngồi giữa lũ trẻ. Tay cô cầm một cái bút màu trông có vẻ hơi kỳ dị, vừa vẽ vừa hỏi bọn nhóc. Thấy sao? Đẹp không? Đẹp lắm ạ. Lũ nhóc ngật đầu như bổ củi. Một đứa nói Cô Phương cho bọn con cái này nhé, con thích bút màu xanh, con thích bút màu vàng. Con sẽ vẽ ông mặt trời. Con thích bút màu xanh dương, con vẽ dòng sông." Từ từ, bình tĩnh. Hà Phương xua tay, "Từng đứa một, hôm nay A Sùng được 10 điểm, thưởng cho A Sùng mấy cái bút màu này trước, ngày mai ai được 10 điểm nữa lại được màu." Cô Phương lấy bút màu ở đâu thế? Sao có nhiều thế?" Một đứa thắc mắc, "Lấy ở đâu ạ?" còn lâu mới nói, "Cô nói đi mà, nói đi mà, có phải ông bố hiện lên cho cô Phương bút màu không?" Lũ trẻ ngây thơ Thời đại này mà vẫn tin có ông bột, Hà Phương không ngại ngần dập tắt ảo tưởng của lũ trẻ Không phải là ông bột cho Mà là cô biến ra Hôm nay hết sức biến rồi Phải ngủ một giấc Ngày mai mới biến ra bút màu mới Nói tới đây lại xua tay Mấy đứa mau ra ăn đi Cô phải nghỉ dưỡng sức Để có đã biến ra bút màu Bọn trẻ lại gật đầu như bổ củi Hẹn đi hẹn lại Hà Phương về bút màu Rồi mới chạy đến bàn ăn Không còn bị che chắn Đình Việt mới nhìn rõ cô Lúc này cả chiếc sân rộng, giờ chỉ còn mỗi Hà Phương đang ngồi xếp bằng ở một góc. Trước mặt cô bày mấy tờ giấy vẽ ngoạch ngoạc, chẳng ra hình thù gì. Hà Phương thấy anh nhìn mình thì chỉ hứ một tiếng, vờ đống giấy nhem nhuốc kia rồi đứng dậy, không thèm để ý đến anh mà đi thẳng ra giếng rửa tay. Tối hôm ấy, cả dãy ký túc xá ngủ rồi mà mỗi phòng của Hà Phương vẫn tắt đèn rất muộn. Cô đang loài hoài nấu sáp ong trong chiếc đèn dầu thì có tiếng gõ cửa. Hà Phương tưởng A Văn lại đến làm phiền nên không thèm mở ra, chỉ bảo "Vào đi." Đình Việt giơ tay đẩy cửa, thấy ở trước chiếc bàn nữa, Hà Phương đang thổi phù phù cốc inox đựng sáp ong, bên cạnh là một đống củ dền đỏ, lá dứa củ nghệ, còn có cả vỏ thanh long hôm trước cô mua ngoài chợ. Hà Phương không thèm quay đầu lại nhìn mà chỉ cằn nhằn, "Bảo cậu đi tìm cho tôi mấy ống tre nhỏ, cậu đã tìm được chưa thế? Chỗ ống tre trước tôi làm sắp hết rồi." vài hôm nữa không có bút màu cho bọn nhỏ, bọn nó lại tưởng tôi hết phép thuật đấy. Đình Việt lặng lẽ chỉ tay ra, mấy ống tre nhỏ nhắn sạch sẽ đã được anh rửa thật sạch, đẽo gọt độ dài vừa phải. Hà Phương định đưa tay nhận lấy, nhưng lúc này lại ngửi thấy mùi bột kết thơm thơm, còn thấy A Văn hôm nay không lắm lời như mọi khi, cô mới bất giác ngẩng đầu lên. trông thấy Đình Việt, cô lập tức lạnh mặt. Anh đến đây làm gì? A Văn nhờ tôi đưa ống tre cho cô, cảm ơn. Hà Phương khách sáo nói một tiếng cảm ơn, lại quay đầu đi để đổ nước củ rền vào sáp ong đã được nung chảy. Tiếp tục cho lên đèn dầu đun tiếp. Cô không thèm để ý đến anh. Đình Việt cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô. Một lát sau, cô bắt đầu buồn bực khi bị anh nhìn mãi, đành lên tiếng đuổi. Sao anh còn chưa về phòng? Đình Việt vẫn không mở miệng. Anh giữ thẳng ống che cho Hà Phương, đổ hỗn hợp sáp vào khuôn, tạo thành một chiếc bút sáp màu thủ công đơn giản. Đợi đến khi cô đổ xong ba bốn chiếc rồi, anh mới cầm tay cô lên. Mấy ngày qua làm bút màu sáp cho bọn trẻ, cô vì cầm gốc inox nên đã bị bỏng không ít. 3 bốn đầu ngón tay hiện rõ vết bỏng nước đã vỡ, đỏ ửng và chảy dịch vàng. Hà Phương đột nhiên bị anh ta cầm tay thì khó chịu, theo phản xạ muốn rút về. Nhưng đình việt giữ rất chặt. Cô không làm gì được nên cao có nói. Anh bỏ ra, làm gì thế? Anh nhìn chầm chầm đầu ngón tay, không còn đẹp đẽ của cô. Suốt cuộc lúc này anh mới cảm nhận rõ thế nào là thật lòng. Mục đích đến chỗ này của Hà Phương, có lẽ cũng như anh, đều xuất phát từ bản thân, nhưng tình cảm đối với lũ trẻ của cả cô và anh là thật. Cốc inox nóng rồi. Cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng. Cầm vào sẽ bỏng. Tôi bôi thuốc bỏng cho cô. Hà Phương quay mặt nhìn đi chỗ khác. Không cần. Đình Việt biết, người phụ nữ này tuy cợt nhà, Nhưng trong bụng nhất định thủ dai Cũng không lắm lời dỗ cô Chỉ móc ra một túi ô mai đặt lên bàn Hà Phương thấy ô mai Thì nước miếng tự động chảy dòng dòng Cuối cùng không nhịn được hỏi anh Đây là cái gì? Ô mai? Tôi biết Cô nhìn bên ngoài cũng có thể nhận ra Chỉ là trông nó hơi khác với những loại ô mai Mà Hà Phương đã từng biết Đình Việt thấy cô chịu nói chuyện Thì trong lòng có hơi buồn cười Ô mai tự làm của người dân tộc phù lá ngâm từ quả mơ xanh vào muối Không có chất hóa học Ồ, cho tôi đấy à Cô kinh ngạc kêu lên Cô thích thì lấy mà ăn Rõ ràng là đã mang đến tận nơi cho cô Mà còn cứng miệng không nhận Hà Phương ban đầu vẫn giận Nhưng mà nghĩ đến đình Việt kiếm mấy ống tre cho cô làm bút màu Còn mang cả ô mai đến Biết anh muốn làm lành nên cũng rộng lượng Không để bụng chuyện cũ nữa Thò tay lấy một viên ô mai định cho vào miệng Nhưng còn chưa kịp cầm lấy thì anh đã nắm tay cô kéo về. Xử lý ngón tay trước đi. Ồ, anh làm đi. Dứt lời, cô lập tức nhón bàn tay còn lại không bị anh nắm. Nhanh chóng nhặt một viên ô mai bỏ vào miệng ăn ngon lành. Tốc độ nhanh đến mức đình việt muốn cản cũng không được. Nhưng mới nhai được một miếng cô đã nhăn mặt. Chùa quá. Hai mắt cô nhắm tịt lại cơ mặt vặn vẹo. Mặn nữa, mặn quá. Ăn từ từ thôi biểu cảm của hà phương khiến đỉnh việt không nhịn được nữa khẽ cong môi anh vừa lau ngón tay cho cô vừa nói người ta làm loại ô mai này để ngậm tác dụng chính là làm dịu đau rát họng cô ngậm từ từ khi nào miệng quen với vị rồi thì nhai sau sao anh không nói sớm cô cầu có khá nghị anh hừ lạnh một tiếng cô có chờ tôi nói à hà phương bĩu môi sì một tiếng ấm ức nhưng vẫn làm theo lời anh Không nhai nữa mà im lặng ngậm hạt ô mai trong miệng. Chốc lát sau, vị chua dần dần tan đi, vị mặn thấm ở đầu lưỡi. Hương vị trong miệng biến hóa rất kỳ lạ, khiến cô rất thích thú. Anh lấy nó ở đâu vậy? Lại tham ô của nhân dân đấy à? Mua ở chợ, có trả tiền. Lần đi chợ phiên trước à? Ừ. Cô nhớ lúc xách mấy túi thịt đi ra từ chợ phiên, có thấy đình Việt nói với bà cụ gánh hàng rong gì đó. Anh vừa cười vừa cầm một nắm lá không rõ hình thù Sau đó bỏ nắm lá vào trong túi quần Lúc đó hà Phương định hỏi Nhưng hai người cãi nhau Nên cô cũng quên đi Bây giờ mới biết Hóa ra khi đó anh mổ ô mai cho cô Trái tim hà Phương phút chốc mềm xuống Vì ô mai chua trong miệng Cũng đột nhiên trở nên ngọt ngào lạ thường Cô cúi đầu nhìn đình Việt Đang chăm chú bôi thuốc vào tay mình Khẽ hỏi Sao anh biết tôi sẽ ăn ô mai này Tôi không biết cô thích ăn Cái miệng cô toàn nói mấy lời không ra gì ngậm ô mai này để bớt nói chuyện Thấy anh cau mày Hà Phương phì cười cứng miệng Đình Việt không thèm để ý đến cô Chỉ chuyên chú làm công việc của mình Mãi rất lâu sau anh mới nói Nhân tiện cài thuốc đi Hả cô nói chuyện với lũ trẻ Gián tiếp để bọn nhỏ hít vào khói thuốc Thêm cả cô hút thuốc ở đây Làm ô nhiễm không khí Hà Phương thấy anh nói cũng phải Dù sao cô cũng chỉ là người đến ăn nhờ ở đậu, gây ảnh hưởng cho lũ trẻ, và không khí ở đây cũng chẳng hay ho chút nào. Thế nên cô không cãi, chỉ cười. Anh mua ô mai cho tôi cài thuốc. Coi như vậy cũng được. thê mà cứ vòng vo. Cô bắt đầu ngả ngớn treo anh. Bác sĩ Việt, anh làm cho tôi nhiều việc như thế. Có phải thích tôi rồi không? Cảm ơn thay cho bọn nhóc. Lần này anh không nổi giận vì bị cô treo chọc. Gương mặt rất bình tĩnh Bút sáp màu rất đắt Dùng lại nhanh hết Bọn nhỏ muốn tô màu nhưng không có bút dùng Cô tự tay làm bút màu cho bọn nhỏ Tôi làm mấy việc này cảm ơn cô Thái độ này của anh làm Hà Phương hơi bất ngờ nha Cô trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói Ai làm bút màu cho bọn nhóc Anh cũng cảm ơn thế này à Đình Việt im lặng Cất đồ đạc vào hộp dụng cụ, Rồi kéo Hà Phương sang một bên Tiếp theo gỡ sáp từ trong khuôn ống che ra Những thứ cô nấu ban nãy bây giờ đã khô lại thành những chiếc bút sáp màu thủ công trông có vẻ hơi xấu xí. Anh không trả lời câu hỏi của cô chỉ hỏi Ai đã dạy cô làm mấy cái món này? Trước có một lần đến xưởng sản xuất son có học được. Ở đó người ta dùng sáp ong trắng nung chảy lên rồi trộn với màu khoáng sau đó đổ vào khuôn. Khi khô rồi gỡ ra lắp vào thỏi son tôi thấy son cũng không khác gì bút sáp màu nên thử làm. Cái kia là thành quả thử làm Anh chỉ đống sáp bị nấu hỏng, vứt trỏng trơ ở một góc nhà. Hà Phương không muốn nhận việc mình nấu hỏng nhiều như thế, nên xấu hổ chống chế. Cái đó để ngày mai nấu tiếp. Đình Việt buồn cười. Ừ. Sau đó, hai người không ai nói chuyện nữa. Đình Việt bận rộn nấu sáp ong trên đèn dầu, thay cô. Hà Phương thì bị anh quấn ơ gâu đẩy tay. rảnh rỗi cũng chẳng biết làm gì, nên trèo lên giường ngắm anh. Bóng điện trong ký túc xá lại chớp vài cái rồi tắt hẳn. Cô đã quen với việc ở đây thường xuyên mất điện, nên cũng không thấy ngạc nhiên. Chỉ ngáp dài một cái, lại mất điện rồi. Chuyện bình thường. Đình Việt trộn nước nghệ vào sáp ong, đặt vào cốc inox, rồi nung trên đèn dầu. Ánh sáng của đèn soi lên hàng mi dài cong cong của anh, đẹp còn hơn mi phụ nữ. Hà Phương đã từng gặp qua rất nhiều đàn ông, loại nào cũng có, không thiếu người đẹp trai, cũng không thiếu người mạnh mẽ. Nhưng người mang vẻ đẹp cứng rắn và lạnh nhạt như Đình Việt, Thực sự cô chưa từng bao giờ được gặp Còn người anh tồn tại một loại cám dỗ Mà cô không thể nào nói rõ được Chuyện nói muốn ngủ với anh Không đơn giản chỉ là một câu trêu chọc Hà Phương ngắm anh một cách đầy trắng trợn Đã có ai nói Anh rất đẹp trai chưa Cô là người nói nhiều nhất đấy Anh biết cô lại chuẩn bị nói mấy lời thô tục Đành chặn miệng Hà Phương Khỏi cần khen Tôi sẽ làm với cô Hà Phương phì cười Sợ thử rồi sẽ mãi không quên Hay là không đủ sức đáp ứng tôi?" Đình Việt lạnh giọng, "Nếu cô không ngậm miệng, tôi không ngại lấy kim chỉ khâu miệng cô lại đâu. Có giỏi thì làm đi, tôi sẽ viết vào sách, bác sĩ trưởng trạm của trạm xá A tứ, hành hung người dân, dùng dụng cụ y tế của nhà nước để thực hiện hành vi bạo lực cá nhân, cố ý gây thương tích cho nhân dân lương thiện." Có người nào đó đã bắt đầu quen với việc bị cô đe dọa nên cũng chẳng bận tâm, anh chỉ cúi đầu đổ khuôn sáp vào đống ống tre dưới bàn khóe miệng chẳng biết đã cong lên từ bao giờ mà chính anh cũng không nhận ra được khi đổ hết ra vào ống tre anh mới nói ở đây còn thiếu màu đen có cần lấy than làm nước màu không một lát sau đó cũng không có ai trả lời Đình Việt quay đầu lại mới thấy Hà Phương đã ngủ từ bao giờ cô không đáp chăn người cong như con tôm tư thế ngủ vô cùng xấu anh không nghĩ cô có thể ngủ nhanh đến như vậy nên nhìn một hồi Bên cạnh ngọn đèn dầu kêu lách tách, soi sáng một khoảng không gian nhỏ bé trong phòng, vừa vặn hát lên gương mặt trắng ngần. Chẳng rõ thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết đến khi sáp màu dưới bàn khô hết, anh mới lặng lẽ quay lại, nhẹ nhàng gỡ màu rồi dọn dẹp đồ trong phòng. Mấy ngày rồi, Hà Phương loay hoay làm sáp màu nên phòng của cô rất bừa bộn, dao củ làm màu vứt khắp nơi, sáp ong hỏng chất đầy một góc, laptop ném trên ghế lúc đình việt định đổ gà tàn xuống thì vô tình đụng phải chuột laptop của cô màn hình ngay lập tức sáng lên hình như hà phương đang viết sở bàn thảo sách nên trên màn hình dày đập chữ anh không cố tình nhìn trộm nhưng ký túc xá mất điện laptop của cô lại sáng mấy dòng chữ trên màn hình vẫn đập vào mắt anh phần lớn tiền lương của những thầy hiệu trưởng giáo viên và cả bác sĩ ở điểm trường bản a tứ đều dành mua thực phẩm nấu ăn cho học sinh bán chú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 Phải nói bánh cóc mò của bác sĩ Việt ngon thật Có lẽ vì chưa tìm được cảm hứng tiếp theo Nên Hà Phương chỉ dừng lại tại đó Nhưng chừng ấy dòng chữ Dường như cũng đã chạm đến nơi sâu nhất Trong đáy lòng của đình Việt Một cô gái luôn miệng mắng anh tham ô của dân Nhưng khi viết về điểm trường A Tứ ngòi bút lại sắc bén Và dịu dàng đến mâu thuẫn như vậy Ngay cả phong cách viết văn của Hà Phương Cũng giống hệt như con người cô vậy Không yếu đuối ủy mị Không lê thê dài dòng Đủ sự cứng cỏi mạnh mẽ Nhưng lại không thiếu nét mềm mại dịu dàng Ở cô có một sự mâu thuẫn đến kỳ lạ Khiến người khác phải tò mò Cũng có một loại hấp dẫn Khiến đối phương khó cưỡng lại được Thôi thúc đàn ông muốn khám phá và có được cô Đình viện không phủ nhận Đã có một giây phút nào đó Anh suýt nữa bị cô chinh phục Nhưng anh hiểu rõ Người phụ nữ này anh chơi không nổi Hà Phương nói đúng anh sợ thử rồi sẽ nhớ mãi không quên, mà hai người vốn không thể nào chung đường, rồi cô sẽ rời khỏi đây, còn anh sẽ vĩnh viễn ở mãi nơi này, làm rồi thì sẽ ra sao chứ?" Đỉnh Việt lặng lẽ rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhanh chóng dọn hết đồ đạc, tắt đèn dầu rồi rời khỏi phòng. Lúc mở cửa ra, bên ngoài trời đã tạnh mưa, ánh trăng sáng len qua mây đen, soi xuống khoảng sân rộng lớn, chiếu vào bên giường Hà Phương. Đỉnh Việt nghĩ ngợi vài giây, rồi quay lại, lấy chăn đắp lên người Hà Phương. Khi bị chạm vào, cô cau mày lẩm bẩm: "Đã bảo cậu đừng bỏ trốn cơ mà, ngoan thơm dấu một cái đi." Có người nào đó khẽ cau mày, nhanh chóng hạ chăn xuống rồi đi thẳng ra ngoài. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện, cất dấu một tấm chân tình của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện hay bà S diễn đọc Kim Thành.